trong các kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 75 tỉnh ca, chúng tôi trình bày về sự hình thành, phát triển bước đầu của nền tân nhạc Việt Nam, đồng thời giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu. Những tình khúc này cùng với tất cả mọi ca khúc khác sáng tác trong giai đoạn nói trên, về sau đã được một số người gọi chung là nhạc tiền chiến. Ba chữ nhạc tiền chiến ấy nghe thì đơn giản nhưng trên thực tế đã có khá nhiều người hiểu sai và sử dụng một cách tùy tiện. Từ lâu Chúng tôi đã mong ước có cơ hội đề cập tới sự kiện này. Nay, nhân dịp phụ trách chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi xin phép được dành ra đôi ba phút để làm công việc chẳng đẳng đương này. Tên gọi nhạc tiền chiến của với thơ văn tiền chiến xuất hiện tại miền Nam vào những năm cuối thập niên 1960. Thời gian này là thời vàng son của loại nhạc thời trang mà có người còn gọi là nhạc thương mại. Vì thế, một số nhạc sĩ uy tín và nhiều người cầm bút tên tuổi đã cổ vũ, khuyến khích thính giả về nguồn, tức là tìm nghe lại những ca khúc đầy giá trị nghệ thuật của những ngày xưa cũ. Kết quả, phong trào nghe và hát nhạc cũ, trong đó có nhạc tiền chiến đã phát triển mạnh mẽ. Hai chữ tiền chiến ở đây có nghĩa là thời gian trước khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh, còn được gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Cuộc chiến này bắt đầu tại miền Nam vào tháng 9 năm 1945 sau khi Nhật đầu hàng và Pháp đổ quân trở lại Đông Dương để tái lập chế độ thuộc địa. Còn tại miền Bắc, tới cuối năm 1946, sau khi Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Việt Minh rút lên chiến khu Việt Bắc kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì cuộc chiến mới khởi sự. Như vậy, nhạc tiền chiến là những ca khúc sáng tác từ năm 1945-46 trở về trước. Thế nhưng ngày ấy ở Sài Gòn, nhiều nhà xuất bản nhạc, Nhà làm băng nhạc, thậm chí cả một số người phụ trách các chương trình ca nhạc trên đài phát thanh và sau này thêm đài truyền hình, đã gọi tất cả những ca khúc sáng tác trước năm 1954 là nhạc tiền chiến. Chúng tôi còn nhớ ngày ấy, trong số 40 ca khúc trong tuyển tập được gọi là Những tình khúc tiền chiến tiêu biểu, do một cơ sở xuất bản nhạc lớn nhất nhì miền Nam tung ra thị trường, chỉ có phần nửa là những ca khúc sáng tác từ năm 1946 trở về trước. Và trong một cuốn băng được đọc tựa đề là Nhạc tiền chiến của một nữ ca sĩ Không chỉ có cả hai bản hương xưa của cung tiến Sức mơ hồi hương của Vũ Thành Là những sáng tác trong thập niên 1950 Mà còn có cả bản đưa em tìm động hoa vàng Thơ Phạm Tiên Tư Do Phạm Di Phổ Nhạc vào cuối thập niên 1960 Theo sự hiểu biết của chúng tôi Mãi tới năm 1970, mới có một tuyển tập nhạc tiền chiến đúng nghĩa được xuất bản. Đó là tập nhạc có nhan đề, nhạc tiền chiến, do Đỗ Kim Bảng tuyển chọn, kẻ sĩ xuất bản, gồm 27 ca khúc tiền chiến của 18 tác giả. Trong tập nhạc này, nhạc sĩ Hoàng Nguyên, người viết lời nói đầu, đã gọi nhạc tiền chiến là tiếng hát những ngày chưa chiến tranh. Cuối tập nhạc là bài biên khảo của nhạc sĩ Lê Thương, tựa đề Thời tiền chiến trong tân nhạc Việt Nam. Trong đó, ông đã khẳng định thời tiền chiến là từ năm 1938-1946. Thế nhưng, nếu ngày ấy đã chẳng có mấy người chịu lưu tâm và sử dụng ba chữ nhạc tiền chiến đúng theo sự giải thích của Hoàng Nguyên và Lê Thương, thì nói gì tới ngày nay ở Hải Ngoạn? Nhưng cho dù không có tham vọng sửa sai, một cách sai đã được nhiều người cho là đúng. Chúng tôi, trong cương vị người phụ trách một chương trình âm nhạc dẫn giải, bắt buộc phải làm sáng tỏ ba chữ nhạc tiền chiến, Trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp của nền tâm nhạc Việt Nam. Rồi đây khi mùa xuân chiến chinh, gió rừng khúc đàn thanh binh. tìm thơ muôn phương gót in lui rừng thâm u và lướt trên muôn trùng sóng lời anh thầm ước khi nào dưới trăng giữa mùa hoa đào trong áng dư còn vương tìm, chiều còn liên ánh hồng lầu xây trong không sóng gió gió chia ly phồn hoa em chia tay ra đi đưa chân dừng bước bên cầu dát từ mấy câu khi về son thắm lòng người khu canh ta mấy chờ quê xa xôi, mỗi khi vang ngâm ngàn phương, nhạc trinh nhân trong chiều sương, em có mong dòng sông cũ vẫn xuôi niềm thương, tình anh như thông đầu non, vời cao trong mây buồn đứng, muôn kiếp cô liêu. Ik ga namkondig. chiều còn luyến ánh nông lầu xơi trong không sóng gió ra chia ly phồn hoa em chia tay ra đi đưa chân dừng bước bên cầu giá từ mấy câu khi về son thắm lòng người thu canh ta mấy trời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 Còn... Bài hát quý thính giả vừa thưởng thức là bản Tạ Tử, một ca khúc để đời của Tô Vũ tức hoàng phú của nhóm đồng vọng ở Hải Phòng trước đây. Bản nhạc này được sáng tác sau khi cuộc chiến đã nổ ra, cho nên, dù vẫn là nhạc tình, nội dung bài hát và tâm tư của tác giả đã có sự thay đổi. Không còn tà áo hương nồng, mắt thuyền chiều mến như trong bản, em đến thăm anh một chiều mưa, mà là chia ly, dã tử, là mơ ước một ngày dứt chiến tranh. Thế nhưng, không phải bài hát nào sáng tác sau năm 1946 cũng nói về chiến tranh, chia ly, cách biệt. Và vẫn có những bản tình cảm thuần túy mà từ nội dung tới nét nhạc đã đem lại cho người nghe những rung động nhẹ nhàng y như những ngày chưa có chiến tranh. thí dụ điển hình như là những ca khúc của đoàn chuẩn như Tình nghệ sĩ, Lá thư, Tả áo xanh, Giang Giờ, vân vân. Tới đây một câu hỏi được đặt ra: những ca khúc sáng tác sau khi cuộc chiến đã bùng nổ gọi là nhạc gì? Một số người vô tư hoặc có chủ đích chính trị đã gọi là nhạc thời kháng chiến mà không chịu để ý tới tính cách gượng ép và vô lý của nó. Bởi vì, trước hết, có nhiều nhạc sĩ gái ấy không hề đi theo kháng chiến. Thứ hai, có những nhạc sĩ đi theo kháng chiến nhưng chỉ được một vài năm nhận ra bộ mặt thật của Cộng sản núp sau lưng, đã bỏ về vùng Pháp chiếm đóng, sau này gọi là vùng quốc gia. Thứ ba, kể cả một số nhạc sĩ đi theo kháng chiến từ đầu tới cuối, vào thời gian này, cũng vẫn tiếp tục sáng tác những bản nhạc tình cảm thuần túy và được phổ biến ở các vùng quốc gia. Sau này, rất có thể vì muốn né tránh hay dự kháng chiến, một số người đã đề nghị gọi tất cả mọi ca khúc sáng tác trước năm 1954 là nhạc tiền chiến, tức là hợp thức hóa cái sai mà chúng tôi vừa đề cập tới. Lập luận của những vị này là mặc dù chiến tranh xảy ra, trong nhạc tiền chiến vẫn được tiếp nối chứ không dừng lại. Tuy nhiên, một số người khác đã không đồng ý. Trong đó có nhà văn, nhà báo Đặng Tiến. Trong bài viết tưởng niệm cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đăng trên tạp chí Diễn Đàn vào cuối năm 2001, ông viết. Nhạc Đoàn Chuẩn được xếp vào nhạc Tiền Chiến một cách võ đoán. Một mặt, chữ Tiền Chiến áp dụng cho văn học nghệ thuật Việt Nam đã là một lối nói tùy tiện. Mặt khác, bài hát đầu tiên của Đoàn Chuẩn là Tình nghệ sĩ làm năm 1948 thì không thể gọi là Tiền Chiến. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Đặng Tiến nhất là về tính cách tùy tiện trong việc áp dụng chữ tiền chiến cho văn học nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi tự xét cũng không đủ khả năng, tư cách để bác bỏ việc một số người đã gọi tất cả mọi ca khúc sáng tác trước năm 1954 là nhạc tiền chiến. Bởi đây là một trường hợp mà cái sai đã được nhiều người chấp nhận. Chẳng khác nào trường hợp hai chữ hiền thê. Hiền thê, nguyên gốc hán Việt là tiếng người chồng sử dụng để gọi vợ mình một cách thân mật, âu yếm nhưng sau mấy chục năm bị sử dụng sai để gọi vợ của người khác cho các mục vân ưu chúc mừng nay đã được một số đông mặc nhiên chấp nhận trở lại với chương trình 70 năm tình ca trong âm nhạc việt nam để tránh gây tranh luận vô ích cũng như để quý thính giả dễ dàng theo dõi chương trình chúng tôi xin đơn giản hóa bằng cách chia bảy chục năm đó ra làm ba thời kỳ và đặt tên theo mốc điểm thời gian đó là Thời kỳ thành lập và phát triển từ năm 1938-1954. tới 1954. Thời kỳ đất nước phân ly, tức sau Hiệp định Geneva 1954. Và thời kỳ thống nhất, tức sau năm 1975. Trong hai kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã trình bày về sự nở rộ của tân nhạc Việt Nam trong hai năm 1945-46. Tức là chúng ta đang trở lại với thời kỳ đầu, thời kỳ phát triển. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục chương trình với những tình khúc sáng tác sau năm 1946 tức là khi cuộc chiến đã bùng nổ trong số tác giả của những tình khúc bất thủ sáng tác trong thời gian này có những người chỉ viết một hai bản rồi thôi có những người thì ngưng sáng tác sau khi chế độ cộng sản được thiết lập tại miền bắc vào năm 1954 và có những người sau thời điểm này vẫn tiếp tục sáng tác để tiện việc trình bày cũng như để có sự liên tục nơi dòng nhạc của các nhạc sĩ chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các sáng tác theo thứ tự nói trên Naar mây, bao đêm thâm bến, trên trời đời sao sáng. Buồn gương man, mak theo lời gió reo, lời thơ. Trầm tư, se, sek, tư, lòng đắm theo đàn khắp bao nhiêu nước mắt trôn sầu đáng cho lời thơ giờ này em hát cừu chiều mơ Denk đêm, đêm u u het weer, Zien, kant zin. ca em tôi của lê trạch liệu một trong những tác giả chỉ có một tác phẩm đúng ra sau em tôi lê trạch liệu còn viết thêm một bản khác tựa đề là nhớ nhưng vì tầm vóc của bản em tôi chẳng có mấy người hát bản nhớ khiến nó bị thất truyền người ta không được biết nhiều về tiểu sử lê trạch liệu chỉ biết ông học nhạc tại việt nam sáng tác hai ca khúc nói trên rồi đi pháp từ đó không ai có tin tức gì về ông nữa nhưng ca khúc em tôi thì sống mãi trong lòng người yêu nhạc ngày ấy Những năm cuối thập niên 1940, em tôi, cùng với những bản như tiếng hát lênh đênh của Lương Ngọc Châu, Tử Phát, khúc nhạc Chiều Mơ của Ngọc Bích, Trách Người Đi của Đan Trường, Tiếc Thu của Hoàng Dương, Dứt tầng Tơ của Dõn Cảnh và Văn Thủy, là những ca khúc được ưa chuộng nhất tại Hà Nội. Trong nền nhạc tình Việt Nam, có lẽ khó kiếm được một bản thứ hai vừa buồn vừa thơ, vừa sầu vừa đẹp, vừa u uẩn vừa nhẹ nhàng trong sáng như em tôi. Dường như, bao nhiêu tinh hoa trong tâm hồn Lê Trạch Lựu đã một lần dốc cạn. Nếu người đương thời biết rất ít về Lê Trạch Lựu, thì với Doãn Cảnh và Văn Thủy, đồng tác giả của hai bản Dứt Đường Tơ, họ còn biết ít hơn, nếu không muốn nói là không biết gì cả. Dứt Đường Tơ là một tình khúc mà các ca sĩ nổi tiếng nhất ở Hà Nội thời bấy giờ như Ngọc Bảo, Quách Đảm, Minh Đỗ, Tâm Vấn, Thanh Hằng, Thanh Hiếu, đều thích hát. Nhưng hơn 50 năm sau, người ta cũng không biết gì thêm về hai tác giả. Chất có thể, đó chính là một thái độ sống của một số nghệ sĩ giữa đời thường. Họ chỉ muốn làm cơn gió vô hình, một lần đem hương thơm đến cho đời, rồi tan biến vào hư không. Khói mây chiều buôn vương theo gió, sáo im du hưu hát lời thơ. Een uur zei muziek. mơ hồ vương vương lưu muziek. Hoek đến ngày muziek. anh muziek. Hoek lòng ơi rớt đi đường Hoek Tóc Hoek còn âm u trong gió Dam EN dan leeg toen, toch buigen. dan Cành loa dưới tư lỡ lang. theo khúc bê bào. Diêu hiu lướt êm trên hàng u huyền lan trong gió. hùng lãnh vang tương Hơn chiến chinh lừng âm u trong gió thiên tha chi những mối hoài mong đan lẽ cũng thôi đừng buông tơ đắm hương tình khi đang giông tu non nước đang tràn máu anh hùng đừng mơ ai Chiều tà đầy vơi cùng oán mưa màu Buồn nghe tiếng gió vần vương qua cánh lúa trầm lan trong gió quyến trăng thanh lấp lánh vàng tường hơn chiến tranh vang lừng không gian nhớ chẳng lòng quê hương nguy biên mau đứng lên chào đón thanh bình lòng ơi xứ die deur door. Mau, đứng lên chào đón thanh bình. Lòng ơi giữ. Sức...